Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Sǒu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh sẽ đọc quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 21 của bộ truyện Một thoáng hương yêu đến từ tác giả Thành Thanh. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Ôm hoan anh sa cùng như kiếm Trì Sǒu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 21 bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu tác giả Thành Thành qua phần diễn đọc của anh xa. Chín giờ sáng Mạnh Văn Trung có mặt tại phòng khám sản Phụ Khoa uy tín trên đường Vong Nguyên Sáp. Ngày hôm đó là cuối tuần Vậy nên số lượng bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh rất đông Hai người ngồi đợi 30 phút mới đến lượt khám Nằm lên giường bệnh Bác sĩ tỉ mỉ khám vùng bụng dưới quản trúc Cô hồi hộp nhìn vào gương mặt nghiêm túng của bác sĩ thi thoảng thì lại nhìn lên màn hình TV Trên màn hình TV Mô phỏng sinh linh bé nhỏ Đang hiền hữu trong bụng quản trúc Nhưng mà dường như baby còn quá nhỏ Hoặc là bởi vì cô không có kiến thức chuyên môn về y khoa nên nhìn không phân biệt được gì cả chỉ nhìn thấy một chấm màu đen tuyền nói xong thì bác sĩ cất lời hỏi anh Trúc. chu kỳ gần nhất của em là ngày bao nhiêu cô suy nghĩ một lát vì hồi hộp hoặc là bởi vì sau gần đây lượng công việc nhiều quá nên cô không nhớ được chính xác ngày diễn ra chu kỳ gần nhất cô bối rối rồi đáp Em không nhớ thưa bác sĩ Bác sĩ nghiêm nét mặt rồi đáp Là phụ nữ Tháng nào cũng xảy đến chu kỳ Mà không nhớ được là sao Em dùng áp Tính lệch chu kỳ thế nên hãy ủy lại vào áp Bỗng nhiên hỏi đến Em không nhớ được bác sĩ à Trong tử cung có một túi thai Hiện tại đã 7 tuần Có tìm thai rồi đấy Thai phát triển rất tốt 7 tuần à Ôi trời à An Trúc dường như không tin vào những gì vừa được nghe thấy. Baby đã xuất hiện trong bụng của cô 7 tuần, vậy mà cô không hề hay biết gì cả. Nếu như nhớ không nhầm, trong khoảng thời gian đó, có lần cô và Mạnh quan hệ không an toàn, cô em sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp. Nghĩ như vậy anh Trúc lo lắng hỏi. Thưa bác sĩ, có lần em quan hệ không an toàn thế nên đã sử dụng thuốc tránh thai, Không biết là như vậy có ảnh hưởng sẽ đến em bé không ạ? Sự ảnh hưởng của thuốc Đối với thai nhi Còn phụ thuộc vào loài thuốc mà em đã uống Anh chúc ngay như vậy Bỗng hoang mang và lo lắng Lần đầu mang thai Lần đầu làm mẹ nên cô cảm thấy bơ ngơ quá Bác sĩ thấy như vậy thì an nổi Em đừng quá lo lắng Phụ nữ mang thai nên giữ cho mình trạng thái tâm lý thoải mái nhất Bên cạnh đó Muốn giữ con và đảm bảo an toàn chắc chắn cho con Thì em nên khám thai thường xuyên Làm tất cả các xét nghiệm tầm soát dị tật thai nhi Để theo dõi Xử lý kịp thời nếu như có vấn đề Tầm soát dị tật thai nhi Là như thế nào về bác sĩ? Các dị tật ở trại sơ sinh thường gặp như hội chứng đau chậm lớn phát triển trí tuệ rối loạn dư tính Không thể phát dụng Sứt môi Hà Hà Mích Vân vân ừ, Dạ vâng ạ Em cảm ơn bác sĩ Em nên đến bệnh viện chuyên khoa lớn Có đầy đủ phương tiện và công nghệ Để đánh giá chặt chẽ nhất Quá trình phát triển của bé trong thai kỳ Bác sĩ vui vẻ Đặt lên bộ anh chốt một chiếc khăn bông mềm mại Giúp cô lau đi lớp gel bồi trơn Hỗ trợ quá trình siêu âm Xong rồi đấy Em có thể ra ngoài trở lấy kết quả Xét nghiệm máu và nước tiểu An Trung bối rối bước ra ngoài Trên tay là tờ kết quả siêu âm thai Mạnh ngồi trên dây ghế Ngoài hành lang của phòng khám Vừa nhìn thấy An chung Thanh đứng bật dậy Đi nhanh về phía cô Thái độ vô cùng quan tâm Sao rồi em? Bác sĩ kết luận thế nào vậy? An chung không nói Mà đưa tờ giấy kết quả siêu âm lên Trước mặt của mạnh Cô phùng phèo rồi đáp Anh tự xem đi Thế em có mệt lắm không? Ngồi xuống đây nghỉ ngơi một lát đi. Nhìn sáng vẻ tất bận lo lắng của Mạnh, anh chống vừa cảm thấy ấm lòng, lại vừa cảm thấy buồn cười. Cô chưa cảm nhận sự thay đổi của cơ thể khi có baby trong bụng, cũng chưa cảm thấy mệt mỏi hay có dấu hiệu gì khác. Vậy mà Mạnh đã cưng như cưng trứng, nâng niu cô như em bé vậy. Ngồi xuống ghế, Mạnh chăm chú đồng kết quả siêu âm. Bỗng nhiên anh thốt lên vui sướng Khiến tất cả mọi người ngồi chờ xe hành lang Đều đổ dồn sự chú ý vào hai người Ôi Con đường bảy tuần rồi này Cái chấm tròn đen đen này là con mình Cậu đúng không em Anh chống thực sự xấu hổ Vì câu nói của mạnh Cô đưa tay lên bịt miệng của anh lại Đồng thời nhắc nhở Anh có thể nào nói bé bé tí không Bao nhiêu người chú ý kia kìa đám đông bắt đầu thì thầm bàn tán, người thì khen người ngoài hình quả mảnh van chúng, còn người đi khám thai một mình thì thề ngưỡng mộ tình cảm của đôi vợ chồng trẻ. Anh xin lỗi, nhưng mà anh vui quá. Em bé của ba ơi, em bé xanh xanh ơi, mau lớn nhanh bà yêu nhé, yêu em bé xanh của ba lắm. Vừa nói thì màng lại vừa giấu môi ra hôn lên chấm tròn màu đen trên kết quả siêu âm. Sau đó thì lại cúi xuống, ám sát gương mặt vào bụng an trúc và lắng nghe. an trúc khẽ mỉm cười. Cũng không ngờ cũng có lúc mạnh lại trẻ con như vậy. Hai người ngồi đợi thêm một lát thì có kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu. Rời khỏi phòng khám sản phụ khoa, mạnh đàn chúng về nhà khi đồng hồ điểm 11 giờ trưa. Khám sân nhà và cổng, xe ô tô, xe máy, dừng đố đông nghẹt. Âm thanh ngồi nào từ trong nhà vọng xa mà nghe được cài sòng của ông Hà đang cười nói rất vui vẻ. Đã 22 mươi cây số của mày trôi qua, nhưng mà có lẽ đây là lần đầu tiên mảnh thay ba vui vẻ phấn khởi như vậy. Về an trốn xuất hiện và cô ấy đang mang trong mình dòng máu của nhà họ Nguyễn sao? Ba vui vẻ là vì anh đã không còn độc thân sớm tối nữa. Không riêng gì ba, ngay cả mảnh cũng cảm thấy xúc động với sự kiện trong đài này. Trời nắng. Mạnh cử áo khoáng che cho anh trốn bước vào trong sân Cô sợ mọi người chú ý Thế nên nhắc nhở Nắng một chút thôi mà Em tự đi được Anh đừng làm như vậy cả mọi người lại nói này nói kia đấy Em không cần phải sơ Anh che nắng cho vợ con anh Chứ có gì đâu mà phải quan tâm thái độ người khác Anh trốn tròn mắt ngạc nhiên ừ? Ai là vợ anh? tại <cười> em không định lấy anh à? Nhưng mà mình vẫn chưa cưới mà Thì sớm muộn gì Đám cưới cũng xảy ra tạm sưng hô như vậy cho quen dần Anh Trung im lặng không nói gì Nhưng mà trong lòng của cô thì Thực sự cảm thấy vui Khách ngồi chật kín trong nhà Mọi người đang tưng bừng nâng ly dùng bữa Nhìn thêm anh dẫn anh Trung về Thì ông Hà vội vàng chạy đến Dẫn hai người ra dưới nhà rồi hùng hồn tuyên bố Thưa các ông các bà Các anh, các chị và các cháu Ngày hôm nay là ngày số của vợ tôi Nhân đây thì tôi muốn báo cáo với mọi người một tin tốt Anh chúng là người yêu của cháu Mạnh Hiện đang mang trong mảnh cốt nhục của nhà họ Nguyễn Báo cáo với ông bà, anh chị và các cháu Để mọi người mừng cho Mạnh và anh chúng Mọi người hò xeo, vỗ tay cổ vũ Và không ngừng khen người, nhàn sáng xinh đẹp của anh chúng Nhìn hai người đứng bên nhau Thần không khác gì siêu sao trong giới showbiz. Anh Trung bối rối cuối đầu lê phép. Cháu chào ông bà, các bác, các anh, các chị và mọi người. Cháu tên là an Trung à? Anh Trung vừa rất lời thì có cô bé khoảng tầm 19-20 tuổi chạy đến bên, kéo cô đi về phía bà năn. Có một nhóm các bạn trẻ đang ngồi. Chị dâu, ngồi đây với em đi. Anh chỗ người ngồng nhưng mà vẫn mỉm cười ngồi xuống theo. Mạnh đứng ở đó tiêu nghiếu nhìn các em các cháu, cấp mất vợ tương lai. Lên sau đó, anh cũng đưa các anh các bác chút rượu liên tục. Đúng là một ngày vui, một ngày vô cùng đặc biệt. tàn tiệc, khách cũng dần về hết. Hôm đó bởi vì quá vui thế nên Mạnh đã uống rất nhiều. Thêm nữa, đêm qua anh chăn trọc thao thức cả đêm, về nên sau tiệc, đôi mắt của anh xíu lại. Thực sự không thể nào cưỡng được cơn buồn ngủ. Mạnh về phòng riêng và ngủ một giấc quên trời quên đất. Ngược lại, đêm qua anh chốm ngủ một giấc sâu đến sáng. Ngày hôm nay lại hồi hộp về gặp gỡ mọi người, nên cô nằm bên mảnh nhưng mà không thể nào chợp mắt nổi. Cô nằm nghe người cha đi ánh sáng ngoài ô cửa nhỏ để Mạnh được ngủ ngon. Cũng lúc đó cô tranh thủ nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Không nhớ đã nằm như vậy bao lâu. Không gian dưới nhà, trở lại yên tinh như vôn sĩ. Anh Trung cơm khách khàng mở cửa phòng đi xuống dưới. Cô Hòa đang lau nhà, giòn xẹp lại tàn sư của bữa tiệc số mẹ của mình Vừa nhìn thấy anh Trung, cô Hòa nhanh miệng hỏi. Có thấy ngán gì không cháu? Có thấy mệt không? Hôm nay đi khám, bác sĩ bảo sao? Lúc trưa nhà đồng khách, lời nào quá thế nên cô quên không hỏi. <cười> cháu cảm ơn cô à. Chắc là cháu ngén chua thêm ăn đồ chua Ngoài ra thì không thấy mệt hay là dấu hiệu gì khác lạ cả Bác sĩ nói thay được 7 tuần Có tim thai dạ Ôi Tốt quá Không ngén là tốt rồi Con gái cô bầu hai đứa Mà lần nào bầu cũng ngén vật vã Người mùa đồ ăn gì là là nôn ngay Bỏ cả việc cả nhà vì không ăn không ngủ được ấy Nghiêm trọng vậy à Bà cháu hy vọng là cháu không bị ngén nhiều như thế Cũng tùy người cháu à. Nhưng mà theo như kinh nghiệm dân sang của các cụ, mang thai thì nên vận động nhẹ nhàng, ăn uống đầy đủ. Cơ thể đủ sướng thì sẽ lân án mỏi mệt mỏi. Nhìn dáng người của cháu cao xáo thế này, lại con so. Chắc là mai kìa bụng cũng không to lắm đâu. Cô có việc gì không? Để cháu giúp một tay. Anh trông thoáng nhìn vào phòng bếp và thấy có rất nhiều ly, chén chưa rửa. Cô đành sắn tay vào giúp đỡ cô Hòa một tay. Hôm nay thì nhà có nhiều khách đến nên chắc là cô ấy bận rộn và mệt lắm. Nhưng mà cô Hòa sớt khoát không đồng ý. Cháu cứ ngồi chơi nghỉ ngơi đi. Cứ để đấy cô làm cho. Mấy cây viền còn con ấy mà. Ngồi ghế chơi đi. Nói chuyện với cô là vui rồi. Đúng lúc ấy, ông Hà đi từ trên phòng xuống sáng vẻ khoan thai. Nhìn thấy anh Trung đang nói chuyện với cô giúp việc. Ông nhẹ nhàng cất lời. An chốm, ra ngoài sân nói chuyện với ba một lát đi. An chốm đứng hành mất vài giây. Cô dường như không tin vào những lời vừa được nghe. Ba của Mạnh, bác ấy xưng ba với cô à? Như vậy là mặc định cô sẽ là con sâu của nhà họ Nguyễn rồi sao? An chốm ngần người, cô giúp viện vội nháng. <cười> đi sang ngoài nói chuyện với ba chồng đi cháu. Ờ, um, vâng ạ Anh Trung bối rối Bước theo ông Hà ra ngoài sân trước nhà Ngồi xuống ghế đối diện dưới bóng cây cổ thủ Anh Trung lấy phép hỏi um, Bác ạ Có chuyện gì muốn nói với cháu ạ Ông Hà trầm tư một lát Rồi thong thả nói Gọi là ba đi cho quen miệng Tớ còn xưng hô bác cháu Cho đến khi nào nữa đấy Anh Trung ngượng ngùng không đáp Ông Hà lại nói thêm Hai đứa có con với nhau Đó là điều mà ba rất mừng Rất mong mỏi Một ngày gần nhất ba sẽ đến gặp gia đình con Để bàn chuyện hôn lễ của hai đứa Dạ vâng ạ Mạnh là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện Thiếu vắng tình yêu thương của mẹ từ nhỏ Vậy nên tính cách của Mạnh luôn trầm lắng Nếu như con yêu Mạnh Xác định gắn bó cả đời với nó Thì sẽ chịu thiệt thòi một chút Vừa phải làm vợ Lại vừa làm mẹ Mẹ ở đây là một người phụ nữ ấm ám Quan tâm, chăm sóc cho mạnh Bộ đáp lại những tình cảm thiếu hụt Mà mạnh không có Bà tin là con sẽ làm được ừ, Dạ vâng ạ Con nghĩ là con còn trẻ dài Có nhiều suy nghĩ chưa tới Nhưng mà con sẽ cố gắng Yêu thương anh ấy nhiều nhất có thể bà 6 giờ chiều Sau khi xếp những túi đồ lớn nhỏ vào xe riêng Mạnh và anh Trung tạm biệt ba Tạm biệt cô giúp việc để trở về Hà Nội Tiếp tục quay lại với cuồng quay công việc và cuộc sống Trước khi xe lăn bánh Ông Hà đứng bên cửa cánh xe và dành dò an chống Con à Bây giờ mang thai rồi Phải chú ý giữ gìn sức khỏe Nếu như mệt quá thì nghỉ ở nhà Công việc thì em đã có mạnh sắp xếp đừng gắng sức quá kẻo ảnh hưởng đến em bé đấy. Anh trốn cảm động, khóe mi long lanh suýt khóc. Cô run giọng rồi đáp. Con nhớ rồi à? Con cảm ơn bà. Con sẽ tự bên chăm lo cho mảnh ạ Nói xong thì ông hà quay sang nói với mảnh. Con phải quan tâm đến anh trốn nhiều hơn đấy. Những túi đồ cô hoa chuẩn bị đều là thực phẩm tốt cho mẹ bầu. Nhớ nhắc nhở anh trốn ăn uống đầy đủ. Mạnh khép mỉm cười rồi đám Con nhớ rồi Bà vào trong nghỉ ngơi đi ạ Đến nơi thì con sẽ gọi điện về cho bà Ừ Đi cẩn thận đấy Anh chốt đưa tay ra vấy chào Ông Hà và cô Hòa đứng đó Cũng với tay tạm biệt Cho đến khi bóng sáng chiếc xe xa khuất Khi đi khỏi nội thành Xe của Mạnh hướng lên đường cao tốc Ngồi bên ghê lái Anh chốt chậm tư suy nghĩ Nhìn thấy cô nàng như đang có tâm sự Anh kết lời tò mò Trời này em không ngủ à Bây giờ mệt hay sao thế Nằm mãi mà không ngủ được ấy Còn anh thì ngủ sai như gì Không quan tâm đến em gì cả <cười> Anh xin lỗi Đêm qua anh không ngủ được ấy Trời này uống tí men cay vào người Thì cứ díu cả mắt Ngủ được một giấc thì thấy sảng khoái quá Thế đêm qua anh làm gì mà không ngủ Anh suy nghĩ nhiều chuyện Thêm nữa là biết em có thai Anh mừng quá thế nên không ngủ được Mà em thay đổi cách sưng hô với ba từ khi nào vậy? Chiều nay không ngủ được thế nên em xuống dưới tâm sự với cô giúp việc Thế là ba gọi em ra sân ngồi nói chuyện Từ lúc đó thì ba cũng chủ động thay đổi cách xưng hô Em cũng thuận miệng nói giống ba thôi Ba đã nói gì với em vậy? An chống suy nghĩ một lát rồi nghiêm nghỉ đám Bà nói Phụ nữ trong gia đình này Đừng ưu tiên số một Bởi vậy sau này Em muốn bắt nạt anh thế nào cũng được cả Mà nghe xong thì bật cười, <cười> Chỉ giỏi xào thôi Anh rất hiểu tính ba Bà không bao giờ nói chuyện kiểu như vậy đâu Thực ra thì ba chỉ dàn do em mấy điều Rồi nói một ngày gần nhất Sẽ sắp xếp thời gian đến gặp gia đình em Càng nghĩ đến thì em lại càng cảm thì bế tắc ấy. Em lo lắng điều gì à? Mẹ em Bày chắc chắn sẽ không đồng ý Lục tương dần thì mẹ nói như vậy thôi Bây giờ chúng mình có con rồi Anh sẽ thuyết phục mẹ Em đừng lo lắng gì cả ảnh hưởng đến con đấy. Mà thôi Không nghe mấy chuyện buồn nữa Em cứ ngủ một lát đi Đến nơi ta anh sẽ gọi Tại trung cư Vincom bà Triệu Sau khi tắm gội xong An Trúc ngồi bên sofa Ngắm nhìn cảnh đêm huyền nào Qua khung cửa cánh trong xuống Nhìn ngắm những tòa nhà cao chọc trời Với hệ thống đèn LED tinh xảo Hệ thống sao thông trồng chéo An Trúc bông nhớ tới cảnh vật yên bệnh Ở thành phố Nam Định Không xa nở quê nhà trong lành và tươi mát Tuy không có những thường tầng kiến trúc hiện đại như thủ đô Nhưng mỗi khi trở về chỗ đó Cô cảm thấy lòng mình lắng lại Cảm giác được sống chậm Thêm yêu từng khoảnh khắc của cuộc sống mái thắm xuân mềm buông xuống xuống bờ vai non nà ăn trống gác chân lên sofa Hai tay trống cảm Bày ra vẻ mặt đầy tâm sự Một lát sau đó mạnh đi xa Nhìn thê anh trống yên lặng như vậy Anh dịu dàng ôm lấy cô rồi thị thầm. Em đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ... Ba sống một mình như thế chắc là cô đơn lắm. <cười> ba quen rồi. Nếu như em thương ba, em để cho anh thật nhiều con. Sau này có cháu nội, ba sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Thế mãi rồi em trở thành cái máy đẻ luôn à? Ừ, thì máy đẻ của anh màn buông thắm vòng tay, anh đi về phía bàn làm việc, lấy từ trong ngăn kéo ra chiếc hộp nhỏ hình vuông, hỏa tiên trang trí tinh xảo. đứng bên cửa kính, anh nửa quỳ nửa ngồi dưới nền đá hoa, hai tay dâng chiếc hộp lên trước mặt của anh chống. cô cảm thấy bất ngờ về hành động ấy. dưới ánh sáng mờ ảo của buổi đêm, cô nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. trống ngực thì không khỏi hồi hộp mà đập loạn xạ. Mạnh thì thầm cất lời Vốn sĩ Thành đành xăm xé một cái nghề nào đó thích hợp đưa em đi du là ở một bờ biển thật lãng mạn rồi cầu hôn em Nhưng mà baby đến thật bất ngờ Nhìn ánh mắt chất chứa bao nhiêu cảm xúc của Mạnh Anh chống tròn tay ôm trầm lấy anh Khoảnh khắc này cô cảm thấy hạnh phúc quá Anh chống Anh biên có thể Anh chưa phải là một người, một người yêu tốt, một người bàn đời tốt. Không thể cho em rất nhiều thứ em cần. Anh không biết một gia đình là như thế nào, cũng không hiểu thế nào là yêu thương. Nhưng mà chỉ khi ở bên cạnh em, anh mới có thể mừng tượng được một chút dáng vẻ của hạnh phúc. Thứ người khác làm được, thì anh cũng có thể làm được. Làm vợ anh nhé. Những giọt nước mắt hạnh phúc lan dài xuống gương mặt xinh đẹp của anh Trúc Mọi thứ đến với cô quá bất ngờ Ngoài sự mong đợi Nhưng yêu thương ngọt ngào Những hành động quan tâm của mạnh Khiến trái tim cô như tan chảy Anh Trúc ôm mạnh chặt hơn Cô nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn Hơi thở xen lấn Nhưng tiếng nức ngàn Em đồng ý 12 giờ đêm Chia xe bầy chỗ màu trắng đen cuồng lao đi trên đại lộ thẳng lòng. Ngồi sau ghê lái, gã đàn ông với mái tóc bổ luống như đan trường. Dưới đồ mắt trái có nút rồi màu đen to như hạt đậu, hầm hực cất lời hỏi đàn em. Sắp đến nhà nó chưa? Phải tìm cho bằng được con đấy cho anh. Ngồi bên cạnh gã đàn ông mái tóc bổ luống là một thanh niên cao gầy. Trên cổ xăm hình con đài bàng. Cánh tay trái xăm hình thanh gươm sắc nhọn. Mái tóc uốn xoăn tạo kiều Nhìn dân phòng canh Nghe đàn anh hỏi như vậy Thanh niên cao gầy kính cẩn đáp Cũng sắp đến doanh ngà. Mà con này to gan thật đấy Dám ôm 300 triệu Của anh Khang bỏ trốn Nghe nói là nó mồ côi bố từ nhỏ Sống với mẹ trong một khu trò tập thể Một người khác lại bổ sung thêm thông tin Mấy lần anh Khang Giao cho nó lên mạng Tây bắn Đánh hàng thế nó nhanh nhẹn sao dịch thuận lợi nên anh khang tin tưởng nhưng chuyến hàng sau này đều ủy thác cho nó đi thế mà không ngờ con xanh láo tét dám giở trò lời dùng lúc anh khang tin tưởng không đề phòng nó lại quay lưng đâm trộm một nhát phải tìm bằng đưa con xanh đấy dạy cho nó một bài học nhớ đời đã bước chân vào con đường này một là vào xanh gia tử của anh em hai là không có cơ hội quay đầu đâu Kỳ là hơn là Cũng lúc nó bỏ trốn thì thằng Thiền Chuyên bảo kê tài cang quán bà Cũng làn mất tâm không dấu vết các anh có nghi hai đứa này Mưu đồ tạo phản không Mày nói cái gì Thằng Thiền quê ở miền Trung ấy à Nó đi đâu Trong nhóm người làm việc cho anh Khang Chỉ có mình nó là người miền Trung thôi Anh tìm đâu ra thằng Thiền thứ hai nữa Mẹ kiếp Bọn này thích làm loạn sao Tìm bằng được hai đứa nói cho anh Cho người về cả Hà Tĩnh tìm Cho dù phải lục tung cái thủ đô này Cũng phải tìm ra hai đứa tạo phản đấy Mà mọi người có nghĩ Hai đứa này bỏ trốn cùng nhau không Bọn chúng ôm tiền hàng Của anh Khang rồi cao chạy xa bay Đành rút chân khỏi vũng buồn ạ Gá đàn ôm tóc bổ luống nhếch môi cười khẩy Chúng nó có bản lĩnh này sao băng tâm mới gia nhập tổ chức chưa lâu nên chưa được nếm trải cảm giác sống không bằng chết là như thế nào. Nhưng mà thằng Thiền thì khác. Cái thủa nó mới ở quê xa, nhìn gầy gồng giặt xèo không khác gì thằng chết đói ba năm. Đi theo anh Khang, có chua ăn, chua ngủ, có công việc làm mỗi ngày. Bây giờ nó mới trưởng thành, có một chút hiểu biết, thế mà nó quay lưng phản chủ. Sao có thằng ở hải phòng đành chơi bẩn anh Khang, có người tố sáng. Anh Khang cho tập hợp tất cả anh em nhút lại trong một nhà kho Trước mặt mọi người Anh Khang dùng tuyếp sẵn Rồi đánh liên tiếp lên đứa phản bội kia Để nuôi trong xương thịt Máu linh láng dưới nền nhà Kể từ đó Không một ai dám mưu đồ tạo phản nữa Sau lần săn đe cảnh báo ấy Tất cả anh em đều xăm xáp nghe lời Bởi vì chúng hiểu Nếu như không phục tùng mình lệnh Thực kết cùng sẽ không khác Người anh em sứ gà 45 ký đó Câu chuyện xùm sờ nấy Qua lời kể của các đàn ông mái tóc bộ luống Thì lại nhẹ nhàng tựa như không vậy Mấy gã thanh niên ngồi trong xe Ai nấy đều im lặng về hình thức sàn đè kỷ luật đáng sợ đó Không sàn bóng trống chìm vào yên lặng Chia xe bầy chỗ làm núi lăn bánh Trong đêm vắng Hai bên đường Những cột đèn cao áp Vẫn lặng lẽ tỏa sáng màu vàng nâu Tô điểm cho cuộc sống khi về đêm Che xe đi mai đi mai Rồi dừng lại trước một con hẻm nhỏ Vì là hẻm nhỏ Thế nên chiếc xe bảy chỗ cầm cành Không thể nào trực tiếp đi vào Nhóm sáu người họ Rời khỏi xe Và chầm sái đi tàn bồ vào bên trong Những bóng dáng cao lớn Đổ dài xuống đường bê tông Có người thì phì phèo hút thuốc Có người đưa tay bấm điện thoại Có người thì bình thản đi lại Mỗi người một tâm trạng khác nhau. Thỉnh thoảng có bóng cây cổ thù che khuất đi ánh sáng của đèn đường. Cả nhóm người hòa mình vào bóng đen rồi lại bất ngờ xuất hiện dưới ánh sáng chan hòa. Bọn họ hiên ngang bước đi như những sứ xà của bóng đêm. Đứng trước cổng căn nhà ba tầng và giấy trọ tập thể. Gã thanh niên cao gầy nhanh tay nhấn chuông. Đồng thời trong đêm vắng, gã không kể đến giấc ngủ của người khác Mà ồn nào cất lời Tâm ơi Sao ngoài anh gặp có chút việc em ơi Tiếng chó sủa từ những nhà xung quanh Bắt đầu vang lên réo sát Số không hiểu từ đâu Tiếng chó sủa dồn vang cả một khu phố Có người bị thức giấc sơ đêm Còn bớt mán trời thề Khốn kiếp thật đây Đêm rồi không cho người ta ngủ yên Gã thành niên Cao gầy hăng máu đáp trả Thì ngủ mấy chục năm rồi chưa chán à Ngủ thế thôi Dậy mà làm tiền đi Dây nhà trò vẫn còn Phòng có ánh sáng đèn hắt ra Nghe tiếng chuông cồng thì lại nghe tiếng người nói chuyện ồn nào Cửa phòng của suy Phòng hằng Đồng loạt mở ra Nhìn thấy hàng trong bộ đồ ngủ 2 giây sexy Ánh mắt của suy như bị cuốn vào Thềm ngực trắng mút của cô nàng Duy thấn thở hỏi Em có nghe thấy gì không? Hằng thì không một chút để tâm đến ánh nhìn của Suy, có đáp lời tỉnh bơ. Hình như là lại có nhóm người đến đòi nợ cô Mỹ. Duy khẽ lắc đầu. Anh vừa nghe thấy bọn họ nhắc tên chị Tâm, không phải là cô Mỹ. Hằng vốn làm trong quán bar, mỗi ngày trôi qua đều tiếp xúc với đủ hàng người khác nhau. Những chuyện kinh thiên đồng địa trên đời này cũng chân kiến không ý. Và với khả năng nhìn người đánh giá sự vật, sự việc như Hằng, Cô đoán Băng tâm chắc chắn Đã gây ra phút dị đó Nên lúc này mới có người tìm đến tận nhà Không quá căng thẳng Hàng nhẹ nhàng nói với Duy Mẹ con nhà cô Mỹ Có đời sống phức tạp lắm Không mẹ thì con Mà không con thì mẹ chắc là đến đòi nợ đấy Ăn chơi game thì tắt đèn sáng đi Để nhóm người kia chú ý Rồi kiếm cỡ gây chuyện thì phiền lắm Duy nghe như vậy Cô ngơ ngờ ngạch đáp Em cũng thức muộn ghê nhỉ Em vừa đi làm về Giờ này còn chưa tắm sửa Ngủ sao được ạ tôi thì đóng cửa cẩn thận vào Không được tin gì Thì kể cho anh nghe với Thế khéo có khi phải chuyển Đi nơi khác cái Khu trò này bắt đầu không an toàn nữa rồi Bảo là an ninh tốt Thế nhưng mà cứ giam bữa nửa tháng Thì lại có nhóm người đến gây ồn, Quấy phá Người bình thường như em thì không thấy sao cả Ai mà yếu bóng vía chắc là sơ vái ta ra quần ấy. Anh cũng thấy sợ. Nhưng mà nhìn thấy hàng tự nhiên hết sợ ấy. Kỳ diệu thế không biết. Thôi, anh bớt đùa đi. Đóng cửa vào. Ngồi yên trong nhà mà hóng thời sự, cứ thập thò như vậy, người ta vào tóm cả hai đứa đầu tiên đấy. <cười> anh lại ước ước gì? Anh ước họ nhốt hai đứa mình vào một phòng. Anh có cơ hội được ở bên hàng lâu hơn Hằng bật cười Vì câu nói đùa bóng gió của Duy Cô chẳng mắt lên rồi dòa nạt Thôi Anh đừng nói nữa Đóng cửa tắt điện Lên giường nằm đắp chăn rồi ngủ mơ đi Thôi anh mơ thật nhá Trong mơ có hàng xuất hiện Thì thật thách Duy chưa kịp khoa trương, Khoác lác thêm vài điều Thì cánh cửa phòng của Hằng đóng sầm lại Bên ngoài cổng vẫn cứ dây dầm Tiếng nói chuyện của đám người làm ăn, Duy sợ hãi nên cũng đóng cửa lại Tắt đèn sáng Và tò mò lắng nghe Nằm trong phòng ngủ Dù đã ngủ được một giấc sâu Nhưng mà nửa đêm Tiếng chuông cổng vang lên réo sát Khiến thiền mỹ giật mình tỉnh giấc Bị làm phiền giấc ngủ thiền mỹ bực bội càm giảm Mấy cái đứa này Để em đến con dẫn bàn về nhà nữa Tuy nhiên, nói xong câu nói đó Thì bà cũng tỉnh giấc Bởi vì xong nói ồm ồm Cách nói chuyện thì mang hơi hướng xã hội đen Bà đã nghe nhiều rồi Vừa nghe đến đây Thiền Mỹ bỗng cảm thấy trột dạ, Đám người đó vì sao lại xuất hiện ở đây Lâu nay thì bà có vay nợ Có thua cờ bạc gì đâu Nỗi bức đàn trợn cao đến Thiền Mỹ rời khỏi phòng ngủ Trong đêm tối Bà không dám bật đèn Lặng lẽ đi về phía cửa tránh Rồi lén nhìn qua khe hở Quan sát tình hình bên ngoài Bỗng nhiên Thiền Mỹ như chết lặng Cứ nhìn thấy một nhóm người Đang đứng trước cổng Gương mặt của ai ấy đều bầm trờn Cả cơ thể bỗng chốc bị rút hết sức lực Thiền Mỹ sợ hãi Vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra Chờ đợi mai nhưng không thấy bên trong Có đồng tính gì cả Nhóm người đó bắt đầu phách lối Băng tâm Mày có giỏi thì trốn cho ký vào đấy Đừng để bọn anh tìm được nhá Nói xong thì bọn chúng đạp chân Đánh tay vào cánh cổng kêu âm mí. Tiếng chó sủa Mỗi lúc một dữ tợn Băng tâm Đám người đó nhắc tên băng tâm Con gái của bà đã làm chuyện gì Mà chúng tìm đến tận nhà với Gương mặt của thiền mê cắn không còn giọt máu Sự sợ hãi khiến cơ thể của bà như đóng băng Đứng im tại chỗ Và không biết phải làm gì vào lúc này Này, mở cửa ra đi, nhanh lên. Ga đàn ông tóc bổ luống tức giận rồi hét lên. thiền mi sống như con rối Ngay lời đe dọa thì cánh cửa nhà bóng trống bật mở. thiền mi đi từng bước về phía cổng, mái tóc xoăn như mì tôm dối bời khắp chán và mặt. Bà không biết rút cuồng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà bà quá hiểu tính khí của đám người này. Nếu như không mở cửa thì sớm muộn rời bòn trống cũng sẽ có cách... Để vào được thôi Đứng bên trong cánh cổng sắt, Thiền Mếch run dậy rồi hỏi um, Mấy cầu tìm ai đấy? Ga đàn tông tóc bổ luống Nhìn Thiền mấy một lượt Rồi bành thản đáp bằng một câu hỏi Bà là mẹ của băng tâm à? Uh, um, là tôi đây Các anh tìm con gái tôi có việc gì vậy? Bà cứ mở cửa trước đi Vào nhà nói chuyện cho đàng hoàng tử tế Thiền Mế ruôn dậy mở khóa cổng. Chỉ đời có như vậy, đám người hung hãn lập tức chạy ua vào trong. ngang nhiên khởi động hệ thống đèn chiêu sáng và lục lọi khắp các phòng để tìm kiếm. Thiền Mế hoàng hút kêu lên. M mấy người đang làm gì vậy? Ai cho các người làm loạn ở nhà tôi? Tôi báo công ăn bây giờ đấy. Gà đàn ông thóc bổ luống, tức giận vung tay dành tặng cho Thiền mấy một cái bạt tay thật mạnh. Bà chu cháo lên vẻ đau đớn. Mày, ai cho mày đánh tao Ga đàn ông chờ mắt dục quán cho mày tìm kế vào Xem là con khốn đó trốn ở đâu Chúng mày, cút khỏi nhà tao đi Này bà già Tránh bà mở cửa cho bọn này vào đấy Bây giờ bà muốn đuổi à Ngay chừng hơi khó đi nhá Chúng mày chỗ mày đang tìm gì ở nhà tao Đi ra ngoài ngay Thì đám người vô lối ngang nhìn lục loại đồ đạc Tìm kiếm các ngon ngăn để nối xáo trồn hết cả lên Thiền Mỹ tức giận buông lời chửi mắng Chưa không nổi thái độ chuông hoa đánh đá của Thiền Mỹ Đúng lúc bà chạy loan quang để ngăn cản đám người côn đồ Gã đàn ông tóm bổ luống Vùng tuyếm sát chắn ngang lối đi của Thiền Mỹ Thiền Mỹ đang điên cuồng chửi bới Chạy đi chạy lại để tìm cách ngăn cản tự Vô tình va phải tuyếm sát Với lực vùng rất mạnh Bà kêu số lên rồi ngáp Bộ nhau xuống nền đá hoa cái dầm Đầu thì đập trống bức tường Máu từ trán Và đầu loang lộ chảy xuống nền đá hoa Gà đàn ông vốn chỉ định hồ xoa cho thiện Mỹ Bớt làm loạn chứ không hề có ý định gây thương tính cho bà Bởi vì mục đích mà bọn chúng xuất hiện Là để tìm băng tâm Cùng lúc ấy Nhóm đàn em tụ họp và lắc đầu thông báo kết quả Đại ca Không tìm thấy nó đâu cả. Em nghĩ là nó đã có gan làm thì nó cũng không ngủ mà trốn về đây đâu. Đại ca Trong tù áo có 20 triệu tiền mặt. Có lấy không ạ? Ga đàn ông thấm bồ luống gần dòng. Con gái mồ ta lấy của anh Khang 300 triệu. Số này có 20 triệu. Tuyệt là không thấm vào đâu nhưng mà có còn hơn không? Lấy. Lấy. Thiền Mỹ say sầm mặt mày vì mất máu. Gương mặt của bà méo sạch. Nhưng mà ngay đến tiền thì cố gắng nhích người. Tuy nhiên không sao xoay sở được. Miệng riêng gì rồi nói. Tiền của tôi. Tiền của tôi. Không được lấy tiền của tôi. Tôi nói cho bà biết. Con gái của bà lừa chiếm đoạt của người ta 300 triệu. Bây giờ bỏ trốn đi đâu mất. Nếu như bà muốn con gái của bà yên ổn. Đưa tiền ra đây. Tiền của tôi, tiền của tôi. Tôi không cố ý xuống tay với người già. Là tài bà vô tình và chống tuyếm sát của tôi. Tôi nói để bà biết, con gái bà sớm muộn gì cũng có ngày tàn thôi. Nếu như muốn cho nó một con đường sống, thì khôn hồn mang 300 triệu đến trả nợ. Bảo nó dẫn xác đến tà tối với người ta. Chúng mày. Chúng mày làm sự con gái tao rồi. Gái đàn ông bật cười ngạ ngớn. Rồi mở điện thoại đưa đến trước mặt của thiện mỹ. Từng thước phim nóng bỏng cứ như vậy. Rồi vào ánh nhìn của người phụ nữ đang chịu nhiều cơn đau. Màn hình điện thoại đang fan clip bằng tâm. Làm tình cùng một lúc với ba người đàn ông. Thiện mỹ nút ngàn không dám mở mắt ra nhìn. Gái đàn em đưa tay đánh thêm vào mặt của bà mấy cái rồi nạt nổ. Mở mắt ra mà xem đi Không Kinh tợm Chúng mày là lũ khốn Chúng mày làm gì con gái tao Đám người đó lại bật cười sảng khoái Gá đàn ông lại mở clip khác Rồi thì cứ liên tiếp như vậy Những hình ảnh vô cùng kinh tởm Đã khiến cho thiện mỹ như xé nát tâm can Con gái của bà Tại sao lại như vậy Tại sao thế Nếu như bằng tâm có gọi điện về Bà nói với nó Khôn hồn thì đến gặp anh Khang Thanh khẩn nhận lối mai ra còn có đường sống Bằng không thì hậu quả như thế nào <cười> ừ, Thật là không dám tưởng tượng Chúng mày Lũ khốn nạn Nghe thiền mỹ chù chéo trời rùa Đám đàn em tức giận lại đạp thêm vào người của bà mấy cái Bọn chúng không muốn làm loạn thêm nữa Mà lần lượn cáo nhau rời đi Thiền mỹ nằm ở đó Tâm xóa che đi hết khuôn mặt Hai gối chân đầu đến mức không cử động được Máu từ trán và đầu cứ như vậy nhỏ giọt Cơn đau xuyên thấu đi khắp cơ thể Rồi dần dần thì bà không còn biến gì nữa Tại Phyllis Group 9 giờ sáng Anh chúng có cuộc họp quan trọng Tại phòng giám đốc để bàn luận Và triển khai dự án xây dựng chung cư Rose Tan họp Cô trở về phòng làm việc Thì nhìn thấy điện thoại có 3 cuộc gọi nhớ nhìn tên thì người gọi là duy cậu sinh viên trong xế nhà trọ của mẹ an chút tò mò không biết là cậu ấy gọi mình có việc gì bước ra ngoài ban công an chôm kết nối cuộc gọi với duy sau ba hồi chuông đầu dây bên kia có người nghe máy chị ơi bằng Mỹ đang cấp cứu trong bệnh viện chị đến ngay nhá an chôm ngạc nhiên hỏi lại mẹ chị bị sao mà phải cấp cứu vậy Chuyện xài dòng lắm. Chị tranh thủ chạy qua đây đi. Em không có tiền thế nên chưa nộp viện phí cho bác được. Mày chị đang ở bệnh viện nào vậy? 108. Chị qua ngay nhé. Giọng nói của Duy gấm gáp trong điện thoại. ăn chốm tắt máy. Gương mặt của cô thấn thở. Trở về phòng làm việc. Cô dọn dẹp lại một vài thứ. Xin phép xếm cho nghỉ việc rồi nhanh chóng đi về phía thang máy. Độm lông thằng máy mở ra thì cô gặp Mạnh cũng đang đi xuống dưới. Nhìn thấy anh chốm đeo tuổi sáng, Sáng về thì vội vã như muốn rời khỏi công ty. Mạnh tò mò do hỏi Em có chuyện gì vậy? Tới người không khỏe sao thế? Con làm em mệt à? Mẹ em đang cướp cứu trong bệnh viện. Không biết là có chuyện gì xảy ra nữa? Anh chốm thành thật đám như vậy. mà nghe xong thì thoáng ngạc nhiên Nhưng mà anh vẫn bình tĩnh an ủi an trống. Đừng quá lo lắng. Mẹ sẽ không sao đâu. đang anh đưa em đến bệnh viện nhé. Anh bận thì cứ xử lý công việc đi. Em tự đi qua đó cũng được. Em xin phép nghỉ làm rồi. Anh cũng không bận gì cả. Có mấy vấn đề có thể sao cho thư ký Nhung xử lý là được. Em đang mang thai. Đến bệnh viện phải trải qua chạy lại nhà đồ bác sĩ kết luận điều gì đó nghiêm trọng. Em không chịu đựng được. Vẫn là nên để anh đưa em đi thì hơn. Lý lẽ của mạnh vô cùng thuyết phục. Anh chúng không từ chối được nên đành để anh đưa mạnh đi. Đến bệnh viện. Nhìn thấy Suy đang đứng đợi bên ngoài hành lang. Anh chốm lo lắng hỏi thăm tình hình. Suy! mày chị nhập viện từ khi nào vậy? Nhìn Suy mệt mỏi. Mồ hôi thấm ướt chán và mặt Trên tay suy là những giấy tờ chụp chiếu và khám xét. suy không trả lời câu hỏi của anh Trúc ngay. Cậu đưa những giấy tờ đó lên trước mặt và nói. Chị à, bác sĩ yêu cầu nộp tiền dịch vụ khám chữa bệnh và làm thủ tục nhập viện đấy. Em không có tiền. Với cả em cũng không biết làm thủ tục ở đâu. mà nhanh tay nhận lấy số giấy tờ đó, siêu sang nói và anh Trúc. Em cứ ở đây với mẹ, để anh đi làm thủ tục nhập viện nhé. An trông khét gật đầu Rồi thì cô ngồi xuống dây ghế hành lang bệnh viện Hỏi chuyện suy Em kể cho chị nghe được không Chị à Em cảm thấy tình hình không ổn đâu Bác Mỹ và chị Tâm có vấn đề gì đó Với dân xã hội thì phải Thỉnh thoảng thì họ cứ đến nhà đe dọa Uy hiếp suốt Đành điểm là đêm qua Tầm khoảng 12 giờ ấy. Khi đó bọn em vẫn còn thức Từ một nhóm người đến nhà tìm chị Băng Tâm Trời bắn ở Mỹ Bà mê ra mở cửa Tức là bọn chúng xông vào nhà lục lòi Bọn em ở dưới giấy nhà trò Cũng hóng đến khuya Tò mò lắm nhưng mà lại không dám sang ý Tại em có nghe thấy họ nói gì với mẹ chị không? Em nghe thấp thoáng cái gì mà Băng tâm lừa chiếm đoạt 300 triệu của ai đó ừ, Rồi thì bà Mi cơ gào khóc trời mắng Em không nghe và cũng không hiểu Sự tình ra sao cả Hàn chống cảm thấy toàn thân run dậy Cứ nghe nhắc đến xã hội đen Thì cô không tránh được sự hoang mang ừ, Rồi sau đó thế nào? Họ gây loạn hồi lâu rồi cũng bỏ đi Em thề ban mi bật đèn sáng cả đêm Em cứ ngỡ là mọi việc êm xuôi rồi Cho đến sáng nay Em đi ra ngoài mua đồ ăn sáng Tò mò nhìn vào bên trong nhà thì mới thấy Máu đỏ loang lộ Chảy tràn cả ra hiên nhà Bác Mỹ thì nằm gồm sứ nền đá hoa Tông tai suốt sử Em sợ quá thế nên gọi xe cấp cứu Đưa bác vào bệnh viện Cảm ơn em nhiều nhé Cũng may mà có em Không có gì đâu chị ạ Chuyện em nên làm mà Bác sẽ kết luận mẹ như thế nào Em có biết không Bác sĩ chưa kết luận gì cả Lúc em đưa bác Mỹ vào đây Bệnh viện yêu cầu chụp chiếu Rồi làm các xét nghiệm gì đó em nghe không hiểu gì cả. đợi lan nữa xem họ nói sao chị nhé. em đã ăn gì chưa? chị em mình ra ngoài ăn sáng nhé. thôi chị à, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. lan đưa em về phòng ăn cơm với mấy đứa. chạy đi chạy lại ở bệnh viện em cũng quên cảm giác đói. chờ đây với bác, đợi xem bác sẽ kết luận thế nào nhé. em xin phép về trước ạ cảm ơn em, cũng may mà có em giúp đỡ. Em về nhà nghỉ ngơi Khi nào rảnh thì chị em mình nói chuyện sau nhé Vâng ạ Chị giữ gìn sức khỏe đấy Mùi thuốc sát trùm thoang thoảng khắp không gian Đôi ánh mắt nhìn quanh Bốn bức tường lành léo Thỉnh thoảng thì anh chung lại chăm chú Nhìn vào ống dịnh truyền trong veo Đang lặng lẽ đi vào cơ thể của mẹ Mạnh ngồi kế bên Anh nhẹ nhàng mắt xa vai gái Giúp anh chung bớt mệt mỏi và căng thẳng Rồi anh thì thầm em nằm xuống nghỉ một lát để anh trông mẹ cho. Bác sĩ nói mẹ mất nhiều máu nên sẽ hôn mê sâu, khả năng là đến tối mới tỉnh lại đấy. em ngả lưng một chút nhá. anh chống đáp lời rồi nằm vào lòng của màng như chú mèo con. cả buổi sáng chờ đợi ở bệnh viện cô cảm thấy mỏi chân và mệt thật. đang liêm si mơ màng thì anh chống giật mình bởi giọng nói của mẹ. cô mở mắt ra nhìn thấy mạnh đang chăm chú nhìn mẹ. Thiền mỹ, nhắm nghiền đôi mắt. Nhưng mà miệng thì không ngừng ồn ào. Đừng, đừng qua đây. Chúng mày không được qua đây. Chúng mày là lũ khốn. Giám lấy tiền của bà. Bằng tâm, tại sao con lại như vậy? Bằng tâm à, mẹ có để con thiếu thốn gì đâu. Tại sao con lại đi theo cái đám người bất nhân đó? Về với mẹ đi con. Về nhà đi con ơi. Bằng tâm à, Mẹ sẽ không trách mắng con đâu Về nhà với mẹ đi Tiền của tôi Không được lấy tiền của tôi Đó là tiền của con gái cho tôi Các người không được lấy Lý Uy Khải Anh là gã đàn ông tôi Anh không xứng để làm chồng Không xứng làm ba của con gái tôi Anh đi đi Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa Anh đã cưới tôi vậy mà trong lòng lúc nào cũng vương vấn hình bóng quả đàn bà kia à ta có gì chứ nó có nhàn sắc cả tôi cũng có mà nó đẻ con cho anh tôi cũng đẻ cho anh mà không yêu tôi dán chấp nhận bên tôi làm gì vậy đẩy đọa tôi làm gì vậy nghe đến đây thì anh trốn lập tức ngồi bật dậy nghe đến lời bác sĩ nói mẹ cô bị va đập mạnh dẫn đến chấn thương sọ não những biểu hiện này của mẹ là đang hôn mê sao? mẹ nhắc đến ba khải câu chuyện đã qua bao nhiêu năm vậy nhưng mẹ vẫn hình ba nhiều như thế mẹ nhắc đến à ta đã đang ám chỉ đến mẹ tuệ lâm của cô à câu chuyện của người lớn thật phức tạp thịnh mấy bất ngờ không rẽ lên an chút sợ hai ôm chặt lấy mảnh cô không ngờ lúc hôn mê mẹ cô lại hoảng loạn đến như vậy tôi xin cô thả cho tôi Nơi tình tôi nuôi dạy ăn Trúc bao nhiêu năm tha cho tôi đi Tôi không cố ý hám hại cô đâu Tôi không muốn cô chết như vậy Không phải tôi Không phải tôi mà Trong mắt của ăn Trúc đỏ ngầu Thiền Mỹ đang nói gì vậy Những lời lẽ thốt xa từ miệng của người phụ nữ đó Thực sự khiến cô phải suy nghĩ Cái chết của mẹ tuệ lâm năm xưa Liệu rằng có liên quan đến Thiền Mỹ sao Thế An Trúc kích động Thế anh dịu dàng nói Mẹ đang hôn mê Em cũng đừng căng thẳng quá Cái chết của mẹ em Bảy đang nói về cái chết của mẹ em đấy Chắc chắn là bảy có liên quan đến cái chết của mẹ Nước mắt lăn dài xuống đua gò má ăn chúc đau lòng khi nghĩ lại sự ra đi đột ngột của mẹ vào năm nào Đừng mà Đừng làm hai con gái tôi Xin cô tha cho con gái tôi Bằng tầm nó không có tội Nếu như có tranh hay trách tôi Tôi có lỗi với cô hai niềm tình tôi nuôi dạy ăn chúc bao nhiêu năm Mà tha cho băng tâm Con gái tôi không có lỗi gì cả Lỗi lầm của người lớn Xin cô hãy chút lên người tôi Tôi xin gánh hết Đừng làm hại con gái tôi Mạnh thuê một hộ lý ở bên chăm sóc cho thiền mỹ Bởi vì anh đang mang thai Anh không thể nào để cô ngồi bệnh viện cả ngày chăm mẹ được Không chỉ mệt mỏi Thêm nữa ở bệnh viện hàng ngày có hàng trăm hàng nghìn người ra vào Với đội thứ bệnh truyền nhiễm Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm Anh lo lắng cho anh chúng Rằng sẽ bị lây cháo bệnh Ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ bầu và em bé Công việc ở công ty luôn ngập đầu Mà anh cũng không thể nào bỏ sớ Mà túc trực tại đây 24 trên 24 thiền mỹ thì vẫn còn hôn mê sâu Trong mắt chỉ có thể nhờ cậy vào hồ lý chăm sóc Tâm trạng của anh chúm không được tốt Thế nên mạnh đề nghị cô ở nhà Nghỉ một vài ngày Anh chúm không hiểu Về mạnh đang mang thai nên nhạy cảm Hay là bởi vì trong cơn mê sàng Tiền mê gợi nhắc đến quá khứ Nhắc đến mẹ tuệ lâm Với thương lòng đã cố Lại được đã tổn thương Tâm trạng của cô uốn cả ngày Trong đầu thì luôn nhớ đến Cái đêm đành mạnh đó Mưa bút xá rông tố nổi đầy trời Và cũng là thời điểm mẹ tuệ lâm từ bỏ cói trần, đây bi ai mà rời xa cô mãi mãi. Anh Trung buồn chán, cũng không thiết tha uống gì cả, giấc ngủ cũng không sâu. Cả ngày cứ nằm lì trên giường, sáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Bóng chiều dần tà, ánh hoàng hôn đỏ rực như muôn nhốm màu cả thành phố. Hương ánh mắt nhìn qua cửa kính, anh Trung dõi theo những cánh chìm bay chấp chới. Những áng mây hồng dào chơi lang thang trên nền trời sâu thẳm. Có đôi lông, anh chúc ướng được tự do nhiều loài chim nhỏ bé kia. Có thể vùng vấy trên khoảng không bao la. Không một chút ràng buộc. Không vấn vương những ưu phiền của cuộc sống. Đang miền man nghĩ suy thì điện thoại rung lên dưới gối. Cô mở mắt ra xem là tin nhắn của mạnh. Em đang làm gì vậy? Anh vừa kết thúc cuộc họp tại văn phòng tổng. Đưa anh về nỗi bữa tối cho em nhé. Ừm, um, em đang nằm thôi, không muốn làm gì cả ấy Sao thế? Ở nhà buồn chán quá hả? Thế nếu như em cảm thấy sức khỏe ổn rồi Có thể đến công ty làm việc Thế ngày mai đi làm trở lại cũng được Nhưng anh sẽ phê chuẩn cho nghỉ sớm hơn mọi người nhé Ừm, um, chắc là cũng phải như vậy Ở nhà mãi không vướng bần công việc Em hay suy nghĩ tiêu cực quá Đợi anh về nhé Ăn tối xong chúng mình qua bệnh viện thăm mẹ xem tình hình thế nào Ăn chống đỉnh cất điện thoại về vị trí cũ Nhưng mà nghĩ lại Đã một tuần nay cô không nói chuyện với Tường Lam Nên mở máy và kết nối cuộc gọi video Chắc là giờ này cô bạn cũng tan ca về nhà rồi Chuông điện thoại vang lên Một lát sau đó Tường Lam nghe máy Tớ nghe đấy Sao hôm nay đi làm về sớm vậy? Hôm nay tớ nghỉ ở nhà, không đến công ty Sao thế? Cô bị ốm à? Mấy ngày không nói chuyện với nhau thôi mà có nhiều chuyện xảy đến quá Tớ cảm thấy mệt mỏi Tớ có chuyện gì vậy? Kể tớ nghe xem nào Hôm cuối tuần về nhà ba chồng chơi có vui không? Tường Lam Tớ có em bé rồi Tường Lam xuyên sặc nước Con hàng tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại Sao cứ Cậu có em bé Khi nào vậy Lâu chưa tôi cũng mới biết hôm qua về quê Để khám bác sĩ thì bảo được Bảy tuần rồi Ôi rồi ôi yêu thế Bảy tuần rồi cơ chỗ tịch chắc là vui sướng lắm đây Thế biểu hiện của anh ấy thế nào Thật lắm Chiều tới nhà em bé vậy Ôi Hạnh phúc quá rồi còn gì nữa Mong mỏi đến ngày baby chào đời thật đấy Nhưng mà mẹ tớ mới nhập viện hôm qua Hôm nay vẫn chưa tỉnh ấy Ôi lại chuyện gì nữa đây Tớ mẹ cậu bị sao mà phải nhập viện thế Chuyện phức tạp lắm Tớ cũng là nghe kể lại chứ không biết thật hơi ra sao cả Ngày mẹ đưa em trong khu trò nhà tớ kể là Đêm hôm trước Có nhóm người đến nhà tìm băng tâm Em gái tớ Nhưng mà nó không có ở nhà bọn chúng trời mắng ầm mí giữa đêm rồi lại còn xông cả vào nhà lục loài các thứ mà tới nhập viện cho công do nhóm người đó đánh khiếp ghê thế sao nhà cậu cứ dăm ba hôm lại có xã hội đen xã hội đỏ tìm đến vậy tớ cũng có biết đâu ờm mà nghĩ sao cảm thấy chán quá thì mấy đứa kia có kể là nhóm người họ tìm băng tâm để làm gì không? Nghe bảo là băng tâm lừa chiếm đoàn của họ 300 triệu đồng rồi bỏ trốn. Bọn chúng tìm đến nhà để đòi nợ. Chắc là mẹ tớ bình con. Mà tính mẹ tớ thì nóng này. Chắc là mắng trời đám người đó nên họ mới xuống tay tàn nhấn như vậy. Tàn nhấn? Mẹ có bây giờ thế nào? Ôi, sau nghe kể mà chân tay của tớ nó cứ buồn ruộn thấy sợ quá ấy. Mẹ tớ bị chấn thương sọ não Bây giờ đang hôn mê chưa tỉnh Sương ống chân cũng bị tổn thương Do vật cứng tác động Nghiêm trọng vậy cả Ừ Ôi Khổ thân cầu Vừa mới biết tin có em bé thì gia đình lại xảy đến chuyện buồn như vậy Bảo sao hôm nay nghỉ làm nhưng mà Ai ở trong bệnh viện chăm mẹ cầu vậy Băng tâm không có ở nhà kia mà mạng đứng xa đăng ký cho mẹ tớ điều chèo phòng viêm thuê hồ lý riêng chăm sóc nên tớ chỉ chạy qua thăm mẹ thôi Ôi, tớ đúng là có con rẻ đài xa mẹ cô số hưởng thế mà không biết hưởng nhỉ bây giờ nghĩ lại mới nhớ xa sao trước bỗng nhiên băng tâm nhắn tin đến cho tớ nói lang mang các kiểu còn hẹn tớ chăm sóc quan tâm mẹ nhiều hơn nữa đâu Tin nhắn như thế nào Đọc tới nghe xem nào. Dài lắm, tớ không nhớ. Để tớ chụp màn hình rồi gửi cho cậu xem nhé. Ok. An chốt ẩn màn hình cuộc gọi video. Nhanh tay thao tác rồi gửi nội dung tin nhắn của băng tâm cho Tường Lam. Một lát sau đó Tường Lam thốt lên. Khiêm, với dòng điều của băng tâm nghe nổi hết cả giá gái. sống với nhau mấy chục năm khinh nhau như cỏ rác. Bỗng nhiên nói chuyện tử tế, ngày thì ớn ý. Có khi nào nói biến trước được Sẽ có ngày như vậy nên sẵn dò trước không nhở Cũng không biết thế nào cả Đợi mẹ tớ tỉnh lại xem sao Từ hôm qua đến bây giờ mẹ tớ cứ hôn mê Mà toàn nói linh tinh cả thôi So chán ý. Cậu phải bình tĩnh thường cậu thật đấy Vừa mới chiếm có tin vui Thì mẹ lại bị như vậy Lại thêm một gánh nặng Khéo có khi phải nằm viền dài dài ấy Đào làm con Không thể không báo hiếu cha mẹ Đây là lúc mẹ tớ cần có người thân ở bên Tớ cũng không thể làm ngơ Nói thật là tớ buồn nhiều lắm Nhưng mà số phần luôn chớ trêu như vậy Biết làm gì khác được Phải cố gắng và đối diện thôi Thế thì cậu nghỉ ngơi đi Có gì tối mai tớ qua chơi Thăm cậu và thăm cả baby xinh xinh Ok bye nhé Bệnh viện Trung ương quân đội 108 Sau bữa tối Mạnh đưa anh Trung đến bệnh viện để thăm mẹ Vừa nhìn thấy hai người xuất hiện Thì Hồ Lý biết ý đứng dậy Để ra hành lang bệnh viện ngồi và chờ đợi Đứng bên giường Nhìn những dây nhờ chẳng chịt trên tay Trên đầu của mẹ Anh Trung không tránh được sự thương cảm Cũng không lý giải được vì sao mẹ và băng tâm Luôn gặp những sắc dối liên quan đến tài chính như vậy để bây giờ hậu quả thật đáng sợ. đứng bên An Chống, anh cũng chăm chú nhìn Thiên Mỹ đang nằm trên giường bệnh. người phụ nữ đó vốn sẽ không phải là mẹ đẻ của An Chống, những gì bà ấy đối xử với anh, lại là người khác, anh sẽ không tha thứ. tuy nhiên, người phụ nữ ấy có công dưỡng dục An Chống suốt bao nhiêu năm qua, giấu cho quan điểm sống và nhận thức có một chút lệch lạc, nhưng mà công lao to lớn ấy thực sự không thể nào phủ nhận. Lúc này Có thể bù đám được gì Mạnh hoàn toàn cam tâm tình nguyện Để chi trả những dịch vụ chăm sóc tốt nhất Dành cho thiền mỹ Suy nghĩ hồi lâu Bỗng nhìn màng nhớ lại có lần đi công tác Đà Nẵng Lần đó vào siêu thị Anh gặp và chứng kiến Một người phụ nữ vừa bảo thủ vừa cố chếp Dùng tay chạm lên tất cả Các loại bánh ngọt, bánh kem của cửa hàng Một hành động vô cùng mất thiện cảm Mất vệ sinh Tuy nhiên Người phụ nữ ấy không chịu nhận lỗi sai về mình Vì không muốn nhìn người phụ nữ ấy bị khó xử Anh đã đứng xa giải vây Chi trả số tiền mua toàn bộ cho bánh kem đó Ngoài hình, mái tóc, rồi cả thái độ đánh đá Thực sự chưa có thể là thiện mỹ Và rồi không lâu sau đó Cũng vì muốn ăn chút được yên ổn làm việc Mạnh cũng là người đứng ra xử lý những sắc số liên quan đến đám người xã hội đen cho vay lái Anh tự hỏi Người phụ nữ như thiền mỹ